hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 13 trong hồi ký của tác giả Lê Hiếu trận đánh vận động của đại đội 2 tiểu đoàn 7 kết hợp với lính của bác Hiêng ở kỳ trước các bạn đã biết sau một đêm quần thảo ác liệt để bảo vệ chốt ngã ba đường tàu của tiểu đoàn 7 với một lực lượng rất mạnh của tuổi phốt thì hình như thần chiến tranh cũng đã mệt mỏi sau một đêm phải lăn lộn trong cuộc chiến Này đã bỏ về đi ngủ Còn thân chết thì cũng Sau một đêm đã gặt hái được nhiều thành công Có lẽ cũng thỏa mãn Mà bỏ đi nơi khác Giờ đây chỉ còn là tan hoang Và đổ nát Trong cái phun đẹp mê hồn này Những về cháy loang lổ Từ những căn nhà sàn bằng gỗ kia Và ngói vẫn thi nhau đổ xuống Khi gỗ cháy hết Cây cối đổ nát ngồn ngang Vườn tược sư sát Và những người còn lại cũng đã quá mệt mỏi sau cuộc chiến suốt đêm qua cuộc chiến đã làm cho tinh thần và cả sức khỏe của anh em sa sút nhưng vẫn còn quá nhiều việc trước mắt cần phải giải quyết ngay đó là vấn đề xương máu không thể chần chừ được thứ nhất là phân chia bổ sung lại đội hình theo các trung đội với thực tế của quân số đại đội 2 còn lại rút bớt người ở bên trung đội 1 và trung đội 3 cùng với bên cối 60 để chuyển qua cho trung đội 2 cho đủ quân số ít nhất là 10 người. Vấn đề thứ hai, phải đề cao cảnh giác, phân chia người canh gác ở những điểm nóng của đại đội, bảo đảm an toàn không để bị bất ngờ, kịp thời ngăn chặn nếu tụi phốt dám tiếp tục mò vào. Chú ý những xác thằng phốt còn nằm ở ngoài chốt, vì khi chúng chết vũ khí vẫn còn đó ta chưa thu về. Thứ ba là hiện tại công sự của tất cả các bộ phận phải sửa chữa lại ngay dùng các thân cây đổ hay ván gỗ rở ở những nhà dân ra để làm hầm rồi đắp cho đất cao và dày hơn. Bây giờ anh Hồng trực tiếp kiểm tra đôn đắp anh em trong đại đội thực hiện và đương nhiên là tôi lại phải quát súng chạy theo anh ấy rồi. Đội hình của đại đội lúc này còn quá mỏng đã mất đứt đi 24 người và nguyên một khẩu DKZ 75. Anh Hồng bây giờ đã điện về tiểu đoàn xin thêm người nhưng vẫn chưa có ý kiến gì. Có lẽ cũng còn phải chờ cấp trung đoàn trả lời, nhưng tiểu đoàn đã hứa là sẽ cho thêm người xuống đại đội 2. Mọi việc vẫn đang được anh em khẩn trương thực hiện. Họ cũng đã thấy hết giá trị của hầm hố chiến đấu quan trọng như thế nào khi tác chiến. Khoảng 10 giờ sáng thì mọi việc đã đi vào ổn định. Anh em cũng phân công nhau ngủ nghỉ để lấy lại sức khỏe chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Trong chốt bây giờ im lặng như ở đây chưa từng vừa xảy ra một cuộc chiến khốc liệt. Từ sáng, bộ phận anh nuôi cũng đã lo cơm nước cho anh em. Dưới sự chỉ đạo của anh Quân quản lý, đồ ăn được bê thẳng xuống tận công sự cho từng người. Bằng những thứ có trong tay, các anh đã cố gắng nấu cho anh em bát canh nóng, nước sôi cho vào bình tông nhựa 5 lít chuyển tới từng trung đội. Anh Hồng bây giờ tiếp tục điện về tiểu đoàn, yêu cầu có một cuộc họp khẩn cấp cấp tiểu đoàn và đã được chấp nhận. Sẽ họp vào lúc 11 giờ trưa. Anh em chúng tôi ăn vội vàng bắt cơm rồi chuẩn bị về tiểu đoàn bộ để họp. Anh Quân thì cứ ép tôi ăn nhiều, vì anh cũng biết cả ngày tôi đã vất vả, cũng mệt lắm rồi. Anh còn dặn, "Lên đó kệ cho mấy lão họp với nhau, mày ra kiếm một chỗ nằm mà ngủ cho nó đỡ mệt, nghe chưa?" Đến giờ đã hẹn, anh em chúng tôi đi về tiểu đoàn bộ. Anh Hồng cho gọi cả thằng thông tin PRC25 cùng đi trên đoạn đường đi nó cứ nem nép đi sau anh em chúng tôi mà không dám nói gì chúng tôi cũng chẳng ai nói gì suốt cả đoạn đường đi chỉ nghe thấy tiếng dép lạo xạo giữa cái nắng trưa chói chang ở cái vùng ngã tư đường tàu này chúng tôi là những người lên tới tiểu đoàn sớm nhất anh Hồng vào ban chỉ huy gặp tiểu đoàn trưởng và chính trị viên của tiểu đoàn còn hai thằng tôi ra ngoài tìm gốc cây có bóng mát để ngồi nghỉ Sau mấy câu thì tôi thấy anh Hồng vẫy tay gọi chúng tôi vào Tôi nghĩ bụng Chắc lại chuyện chửi bới bậy bạ trên máy hữu tuyến đây Sợ quái thì ai bảo ông ấy chửi tôi trước Thì tôi chửi lại Thế thôi. Hai thằng tôi lon ton chạy lại ban chỉ huy của tiểu đoàn Ở dưới gầm cái nhà sàn các anh đang ngồi Anh Hồng nói Tôi xin được trả lại tiểu đoàn thằng thông tin này Đề nghị tiểu đoàn cho tôi thằng khác Còn nếu không thì cứ đưa máy cho chúng tôi Tôi sẽ bố trí người Khi có tác chiến sẽ liên máy Nói trực tiếp với tiểu đoàn Không cần thông tin kiểu này Được tôi sẽ đổi thằng khác xuống chỗ anh Anh ước trả lời Vậy là xong cái chuyện thằng thông tin Bây giờ anh ước mới quay qua Nhìn tôi cười rồi nói Thằng Hiếu mày chửi bậy gì thế Em có biết anh đâu Thế tự nhiên bị chửi thì chửi lại vậy thôi Tôi cười vừa gãi đầu nói Các anh ở đây toàn lớn tuổi rồi vị nhiệm vụ cả thôi Lần sau đừng có văng bậy nữa nha nhé. Anh Điệp chính trị viên Vừa cười vừa nói tôi như vậy Thì thôi cũng cờ trừ với nhau Lính đơn giản là vậy Dễ cáu dễ giận Rồi cũng dễ bỏ qua tất cả cho nhau Âu cũng là vì nhiệm vụ cả thôi mà Vào đây uống nước thuốc đi em Mà chú mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhập ngũ tháng mấy Dạ em hơn 18 ạ Em nhập ngũ tháng 5 năm 78 Lúc đó thấy cán bộ của các đại đội khác Cũng đã lục tục lên tới tiểu đoàn bộ Tôi đứng dậy đi ra ngoài Nhường chỗ cho các anh ấy họp Anh Hồng trải tấm bản đồ ra Rồi cùng nhau bàn bạc Tôi tranh thủ chạy ra ngoài Ngồi chơi nói chuyện với mấy thằng liên lạc của các đại đội Mấy ông cụ non chúng tôi gặp nhau Thì cứ gọi là như cái chợ Thôi thì đủ chuyện để kể Để nói với nhau truyện hung qua, chuyện đánh đấm rồi truyện hành quân nói chung đủ cả. Một cái ban tác chiến con còn đã hình thành ngay bên cạnh ban chỉ huy của tiểu đoàn 7. Còn ở trong kia thì mấy ông to hơn cũng đang bàn cãi sôi nổi. kê tiếng ông ông oang oang: "Tôi đề nghị tiểu đoàn cho tôi thêm một trung đội nữa, lấy ở đâu tôi không biết, xuống đại đội 2 ngay chiều nay giữ chốt để cho chúng tôi tổ chức đánh vận động ra ngoài quét ra một vòng." đầy rộng đội hình ra và thu vũ khí luân thể. Chúng ta không thể cứ nằm yên chờ trong cái thế bị động như thế này được. Tiếng cứ oang oang như cãi nhau, rồi tranh luận, chẳng ai chịu nghe ai, có mất đến cả hơn tiếng đồng hồ. Thì ra là anh Hồng lúc này muốn ngay chiều nay sẽ tổ chức đánh rộng ra vòng ngoài, vừa để thu vũ khí mà vừa quét bọn địch rộng ra tìm thế chủ động. kẻ ra cũng hay đấy, nhưng có phần hơi mạo hiểm. Vì lúc này thì quân số đã hao hụt Cũng như sức khỏe anh em Sau một ngày đã rất vất vả Nay cũng mệt mỏi lắm rồi Bây giờ nếu lại chủ động tổ chức đánh ra nữa Thì nghe trưởng cũng khó lắm Kết thúc cuộc họp thì anh ước đã quyết định Chiều tối nay tiểu đoàn sẽ tăng cường người cho đại đội 2 Lấy từ bên vận tải Trinh sát của tiểu đoàn Rồi rút khẩu DKZ 82 Đang tăng cường cho đại đội 1 Chuyển sang tăng cường cho đại đội 2 con kế hoạch quét rộng ra sáng mai sẽ thực hiện khi đã có ý kiến của trung đoàn còn đêm nay thì đại đội 2 tự tổ chức ra lấy vũ khí của bọn địch về. Cuộc âm giải tán, anh Hồng ra về mà có vẻ vẫn ấm ức. Tôi và thằng Điều là thông tin mới bám theo anh về. Đi được một lúc anh mới bảo tôi bám ngay đại đội trưởng của đại đội 1 để đưa khẩu DKT 82 bên đó qua chốt của mình luôn. Thế là tôi lại phải qua bên đại đội 1 để lo chuyện. Anh còn dặn với, nếu có chuyện gì, mày cứ gào lên là ước cho tao. Tới ngã ba thì anh Hồng và thằng Điều rẽ về phía chốt của đại đội 2. Còn tôi thì theo đại đội trưởng của đại đội 1 và thằng Nam đi về hướng đại đội 1. Tới đại đội bộ của đại đội 1, tôi dừng lại. Thằng Nam thì lo đi báo cho khẩu đội DKZ 82 để truyền vị trí. Cũng phải tới cả tiếng đồng hồ mới thấy bộ phận này lục tục. Kéo về chỗ đại đội bộ Bốn ổng mạnh với Tám quả đạn to hơn cái đạn B-41 một tí Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cái loại súng loại đạn này Mới đầu trong bụng cứ nghĩ Khẩu dkz 82 nó phải thiên nào Nghe là nó to hơn DKZ-75 nhưng chắc nó phải Ghê gớm lắm chứ Ai ngờ Thôi cứ gọi nó là B-41 cải tiến cho xong Và dễ hiểu đi Tạm biệt anh em của đại đội 1 tôi đưa khẩu dkz 82 về đại đội hai cũng đã tới 2 giờ chiều rồi mệt quá tôi chui vào quát hầm đánh một giấc quên cả trời đất luôn giấc ngủ của lính sao nó đơn giản và ập đến nhanh thế đặt lưng nhắm mắt là phút chốc hồn đã về nơi xa tít có khi lên tươi tận tít chín tầng mây xanh xin thưa tất cả anh em có một điều nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là nhỏ Nếu như chúng ta không nhắc tới trong bài viết, đó là vấn đề giải quyết thương binh tử sĩ sau trận đánh và công tác vận chuyển tiếp tế đạn dược cho những trận đánh tiếp theo. Bây giờ trong đội hình của cấp đại đội thì những việc này là của chính trị viên và anh Văn Thư của đại đội làm. Tôi là liên lạc của đại đội trưởng nên những việc đó cũng ít tham gia. Nếu có biết thì cũng chỉ là nghe lại sau này. Trong lúc tôi cùng với anh Hồng lên tiểu đoàn họp để chuẩn bị phương án kế hoạch tác chiến mới, thì ở tại đại đội bộ phận vận tải của tiểu đoàn đã đến chuyển thương binh tử sĩ về phía sau, đồng thời chuyển đạn xuống cho đại đội 2 của chúng tôi. Khi tôi đưa được khẩu DKT 82 về ngang khẩu cối 60 của anh Phúc, thì đã thấy đạn cối 60 đây một đống ở đó rồi. Đạn nguyên thùng nguyên hòm nên anh em phải mở ra dây má bọc đạn vứt bưa bãi một đống rồi gió thổi bay lung tung khắp mặt ruộng ở sau đại đội bộ mà toàn đạn cuối của Mỹ nó dài hơn đạn của chúng ta và có cái màu xanh dưa hấu trên đầu quả đạn có một cái dây vòng xuống từ đầu hạt nổ đến thân quả đạn ngó nghiêng một tí rồi tôi rút tít vào trong hầm của đại đội bộ làm một dấp đang say sưa thì nghe thấy tiếng thằng điều thông tin PRC 25 Đứng ở cờ gọi vào Hiếu dậy đi mày anh không gọi Trong cơn thèm ngủ tôi trả lời nó Mà kệ đang mệt bỏ mẹ Có gì bảo tàu viện nó chạy Thế rồi tôi lại tiếp tục Mê man rất nồng Tôi đang mơ về bên mái nhà của tôi Nơi đó tôi có bố mẹ và các em tôi Bố tôi bây giờ đi làm về Với chiếc xe đạp cũ lọc cọc Các em đi học về Mẹ tôi dọn lên mâm cơm đạm bạc cho cả nhà Một cuộc sống bình thường như ba gia đình dân thủ đô ngày đó Tôi thấy mình thật hạnh phúc bên máy ấm gia đình Đang cái lúc mơ màng như vậy Thì tôi nghe tiếng ông Hồng đứng ở ngoài cửa hầm gọi vọng và vào Dậy đi, dậy ngay có việc Tôi tỉnh dậy và chui ra khỏi hầm Thật khoan khoái sau giấc ngủ Bây giờ cũng đã tới gần 5 giờ chiều rồi Thế là tôi đã ngủ được trên 2 tiếng. Một giấc ngủ cũng chẳng mấy dài nhưng cũng đủ để tăng thêm sức lực để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Ra khỏi hầm, tôi thấy có gần chục anh em trên tiểu đoàn mới xuống. Họ đang ngồi giải rác xung quanh đại đội bộ để chờ phân công của đại đội trưởng. À, ra vậy, họ là những người bên vận tải và chính xác của tiểu đoàn xuống tăng cường cho đại đội 2 đây. Anh Hồng chia 3 người xuống trung đội 3. 3 người cho trung đội 1, 6 người này đi theo tôi cùng một lượt. Số còn lại do anh Hồng đích thân đưa về phía trung đội 2 và phân công nhiệm vụ. Trần địa im ắng, nắng chiều cũng không còn gay gắt nữa. Một lúc sau thì thấy anh Hồng chạy qua, truyền 5 người ở trung đội 3 và khẩu đại liên số 1 về trung đội 1. Anh thúc anh em thật nhanh, không chờ tối mất. Ông này định chơi kiểu tranh thủ trước lúc trời tối Đánh nhanh ra thu vũ khí về đây Hướng vận động chính có lẽ là hướng của trung đội 1 Gì chưa giờ tôi hiểu ngay phương án của ông này Quay sang tôi Anh nói Mày về đại đội bộ Móc ngay bọn bên trung đội 2 đang ở đó Và cả thằng thông tin vô tuyến nữa lên đây Rồi bảo lão tập điện về tiểu đoàn Báo cho đại đội 1 biết Là đại đội 2 sẽ vận động ra từ cánh này Cẩn thận thì không lại đánh nhầm đấy Tôi về tới đại đội bộ thì anh em đã lên đủ 5 người, có mỗi thằng Trinh là người của trung đội 2 cũ, còn lại toàn là các trung đội khác chuyển qua sau trận đánh đêm qua. Chúng tôi đi từ sau lưng của trung đội 1 lên, tổng cộng ở đây có gần chục người để tổ chức đánh vận động. Từng trung đội ém vào vị trí phân công, anh Hồng chỉ chỗ vận động qua cái trẳng chống cho từng trung đội rồi yêu cầu chỉ được nổ súng khi thật sự cần thiết. Cái trảng này rộng chừng trên 200m, ở phía đối diện là một cánh rừng che gai, cây thốt nốt và những ụ mối che kín tầm nhìn. Đây thực sự là một khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua. Trung đội 1 quen địa hình khu vực này hơn cả sẽ vận động qua trước, cố gắng làm sao khi qua tới bên kia trảng không có tương vong thì coi như là thành công lớn rồi. Khẩu đại liên sẽ bắn chi viện khi cần thiết, nếu không bắn thì vận động sang sau cùng. Rồi bắt đầu tối, không khí căng thẳng bao trùm khu vực của trung đội 1. Lệnh vượt chạng bắt đầu. Trung đội trưởng thắng là lính Thái Bình, nhập ngũ 574, lao sang trước, anh em còn lại vận động theo sau. Chưa đến một phút sau, tất cả đã qua hết bên kia chạng chót lọt và cẩn trương đẩy đội hình vào sâu trong những lùm cây khuất dạng. Tổ ba người gồm anh Hồng, tôi và thằng Điều thông tin nín thở dõi mắt theo. Tiếp tục là trung đội 3. Khi qua gần hết trảng thì lẹt đẹt vài ba loạt đạn của bọn địch lưu về hướng anh em đang vận động. Nhưng cũng qua hết. Có lẽ bọn địch cũng đã phát hiện, hiện ra đội hình của ta đang qua trảng. Nhưng chúng không bắn thì ta cũng cứ im lặng mà vận động. Khoảng sau vài phút chờ đợi thì thấy có tiếng súng nổ rộ lên ở hướng trung đội 1 đang càn qua. Rồi hướng trung đội 3 cũng nổ súng. Đụng nhau rồi. Thế là lệnh cho trung đội 2 vận động nhanh qua chung này hai còn chưa qua hết thì tổ ba người của chúng tôi cũng đã vận động qua tiếp tôi vừa sang tới nơi thì tiếng súng cũng im hẳn quay lại nhìn thì thấy cầu Đại Liên cũng đang vượt trảng chúng tôi qua khỏi cái trảng trống ngon lành không thương vong thì ra là bọn phút này chỉ có một tổ khoảng vài ba thằng gì đấy nằm canh chừng ở hướng này khi thấy quân ta quá đông nên chúng cố bắn vài ba nỏ rồi cũng cắm đầu bỏ chạy khi bị trung đội 1 và trung đội 3 truy đuổi Ồ ninh xong đội hình, chúng tôi bắt đầu càn ngang trước mặt toàn tuyến của đại đội 2. Hàng ngang càn cách từ trận địa ta ra khoảng chừng 150 đến 200 m. Qua hết địa phận của trung đội nào thì là điện về cho bộ phận trong chốt ra để thu vũ khí. Khi quét tới chạm đường tàu thì quay lại và lại quét sâu hơn vào tuyến trong. Đến khi ngang qua mặt của trung đội 3 thì cũng đụng vài ba ổ địch nằm án ngữ tại đó, nhưng cũng như bọn trước chúng không dám đánh mà bỏ chạy sau vài loạt đạn. Anh em ở trong chốt ra thu vũ khí cùng với đồ đạc của lính phốt nằm chết đêm qua và sáng nay tại trận địa, rồi tranh thủ kéo xác của bọn chúng ra xa, vứt giữa ruộng thành từng đống. Nếu như không làm vậy, vài ngày nữa sẽ không thể chịu nổi với cái mùi của bọn chúng toát ra. xong ngày vụ anh em chúng tôi rút về đúng nơi xuất phát. Chúng tôi cứ đi nhàn tản như là đang đi dã ngoại giữa cánh đồng khi bóng đêm đã xuống hẳn. Anh em trong toàn đại đội vui hẳn lên, tinh thần anh em cũng tự tin hơn, tin tưởng hơn sau khi biết chắc rằng mình đang là lính, là quân của một cán bộ quân sự giỏi, dám nghĩ, dám làm và đã làm rất hiệu quả. Anh thật công hồ danh lính Hải Phòng thời đánh Mỹ 1972. Vũ khí chúng tôi thu về là khoảng hơn 50 khẩu súng các loại, toàn của Trung Quốc sản xuất còn mới nguyên. Số đàn thu được phân ngay về các trung đội gần nhất. Còn lại thì mang tập trung về đại đội bộ chất thành lống. Gọi cho tiểu đoàn cho vận tải chuyển về để nộp lên trên. Anh em chúng tôi chia nhau những chiếc võng dù đen còn dùng được. Anh quân quản lý ra vẫy tôi xuống để ăn cơm. Anh nói ăn đi đừng chờ mấy ông kia làm gì. Tôi bể hoài ăn cơm cùng anh em. Miếng cơm nuốt tới đâu thấy nóng và đắng ở cổ tới đó. Cũng chẳng thiết gì nữa Chỉ mong có được một đêm ngủ trọn vẹn Và thật bình yên Tới khoảng trên 20 giờ Thì chuông máy hữu tuyến Trong đại đội bộ đổ dài Anh Hồng cầm máy nghe rồi trả lời Vâng tôi lên ngay Rồi anh quay lại Thằng Hiếu đâu lên tiểu đoàn bộ cùng với tao Đáng mệt mỏi Cộng thêm với cái cảm giác cứ như bị hành xác Nên tôi cự nữ không muốn đi Anh bảo thằng Việt đi với anh đi Em mệt lắm rồi. Không được Tao muốn mày đi cùng với tao Cái gì cũng như Cũng thằng liên lạc cả Sao nó làm liên lạc trong tập chính trị viên Thì nhàn thân đỡ vất vả Còn cái thân tôi bám theo cái ông đại đội trưởng Thì khổ chết cha chết mẹ luôn thế này Lúc nào cũng chạy lăn Bò trong cơn mưa đạn của bọn địch Để truyền tin truyền mệnh lệnh Để bây giờ im tiếng súng một chút Đi đâu ông ấy cũng lôi tôi theo là thế nào Cái mặt đột sưng tương Tôi không nói nhưng cũng đành phải lóc cóc chạy theo Anh em tôi theo đường cũ để về từ đoàn bộ Trên đường đi không ai nói gì với nhau cả Đêm tối đen Những luồng cây bên đường cũng đen xì Chỉ có con đường lộ đất đỏ đang mờ mờ ở dưới chân Trước khi đi thì anh Hồng đã nhìn thấy cái mặt như bánh đa nhúng nước của tôi Bây giờ lại thấy tôi im như thóc Đoán biết tôi đang bực bội ở trong lòng Nên anh mới nói Mày ngu lắm Tao muốn cho mày đi theo tao Là để cho mày học hỏi kinh nghiệm chiến đấu Để qua đây dạy cho mày biết những gì tao biết Có thương mày Tao muốn dìu dắt mày Chứ mày đừng có nghĩ tao làm tội làm tình gì mày đâu Hơn nữa Tao tin mày có thể bảo vệ được tao trong chiến đấu Nên mày cứ phải luôn luôn Phải bám chặt lấy tao Ra là vậy Cái tình ý bên trong của anh nói với tôi là như vậy Nếu anh không nói ra làm sao tôi hiểu hết Tôi trở thấy lòng mình vui hơn khi thấy cấp trên hiểu đồng mình và thương mình Vì dù sao với anh tôi vẫn chỉ là thằng em nhỏ Chiến trường là vậy đấy Ai biết đâu bây giờ ngày mai hay ngày kia Chuyện gì sẽ xảy ra Anh em chúng tôi đi qua những vòng gác của những trung đội trực thuộc, rồi đi thẳng vào nhà của tiểu đoàn bộ. Các đại đội trưởng bây giờ cũng đã có mặt đông đủ. Một điều không ngờ với tôi là trong số các cán bộ cấp đại đội đó lại có anh lính Bác Hiên, lính của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia do ông Hiên Somrin đứng đầu. Anh em chúng tôi thì cứ Nôm Na gọi là lính Bác Hiên. Anh là đại đội trưởng bảo vệ ở sân bay Puchentong. Tôi đã gặp và nhiều lần qua chơi với anh khi chúng tôi còn đóng quân ở cái khu vực kho đông lạnh. Anh tên là gì, lâu ngày tôi cũng không còn nhớ. Ngày mới ra quân, trong một lần ngồi xem TV đúng đợt ta tổ chức họp các tướng lĩnh trẻ Đông Dương, tôi cũng thấy anh trên TV. Như vậy là tới năm 1984, anh lính Bác Hiêng đó đã đeo cấp tướng rồi. Bây giờ gặp tôi, anh rất vui, gọi đúng tên tôi luôn. Hiếu hả? Chúng tôi tay bắt mặt mừng. Chẳng biết nói gì, anh cũng không biết tiếng Việt bao nhiêu. Còn tôi thì nói thật, lúc bây giờ mù tịt tiếng Campuchia, nên cũng chỉ biết nhìn nhau cười là chính. Thế cũng là vui rồi, tình đồng chí đồng đội mà. Mấy ông cán bộ đại đội cứ trố mắt nhìn chúng tôi, Chẳng biết là chúng tôi quen nhau từ bao giờ Mà sao có vẻ thân mật thế Quay trở lại câu chuyện Một cuộc họp cấp tiểu đoàn Có sự tăng cường của một đại đội lính Bắc Hiêng Tôi lặng lẽ ra ngoài Đứng cùng với mấy thằng bạn liên lạc các đại đội Bây giờ cũng đang đứng ngồi ở bên ngoài Vẫn mấy thằng buổi trưa mới gặp nhau Hóa ra chúng nó cũng bị ông đại đội trưởng của nó Hành tỏi suốt Giống như tôi ba cái đèn pin treo ngược ở giữa bàn cùng cái bản đồ to tướng được trải ra. Tiếng ông ước tiểu đoàn trưởng bằng oắc với tay chỉ trỏ khắp bản đồ, phân tích nhận định tình hình thực tế của ta cũng như địch rồi mũi này cánh kia phân bố hỏa lực, chia các đội hình, kế hoạch tác chiến, hợp đồng giữa các đại đội, vân vân và vân vân. Đấy là tôi cũng đoán thế thôi chứ lúc đấy đâu biết rõ thế nào. Chúng tôi đứng ở ngoài nghe mà sọt thuyết ca ruột. Mươi thì cắn cứ đập đùm búp Đã 2 tiếng rồi mà cũng đã xong đâu Tiếng tranh luận cãi vã Cũng cứ ỏm tòi cả lên Nếu ai có đi bên ngoài mà không biết Chắc cứ tưởng ở đây đang mổ trâu mổ bò cũng nên Thế rồi cũng đi vào thống nhất Cho kế hoạch tác chiến ngày mai Đề nghị của anh Hồng đã được trên trung đoàn chấp nhận Ngày mai toàn tiểu đoàn sẽ tổ chức Đánh vận động thăm dò ra vòng ngoài toàn tuyến chốt Tổng đoàn của tôi được chỉ viện thêm một đại đội của lính Bắc Hiên. Thực ra thì đại đội này được chia lẻ ra để tăng cường cho mỗi đại đội của ta một trung đội của bạn. Nhưng đại đội hai của chúng tôi là chủ lực nên anh đại đội trưởng lính Bắc Hiên sẽ đi cùng với đại đội của chúng tôi. Nhiệm vụ của đại đội hai là sẽ đẩy rộng ra khoảng chừng ba bốn cây số nữa so với khu vực chốt. Sáng mai 8 giờ sẽ bắt đầu và trung đội của Bắc Hiên trước 7 giờ sẽ có mặt tại đại đội bộ quân đại đội 2, phương án hợp đồng như đã bàn bạc giải tán. Vậy là ngày mai bắt đầu rồi đây. Các đại đội trưởng ra về vội vã, anh em tôi vẫn theo đường cũ trở về. Trên đường về anh hùng cứ thao thao bất tuyệt, kế hoạch đánh ra là như vậy là chưa ổn mà tao nói, cái lão ước lão có nghe đâu. Nghe chừng có lẽ vẫn còn nhiều bất ổn đây. Tôi vừa nghe anh nói vừa đế thêm vào Ra chừng ủng hộ ý kiến của anh Thủ trưởng nói thì lính vệ A-Rua bên nhau chứ Biết quái gì mà phân tích Về tới đại đội còn chưa kịp uống hết cốc nước Anh em tôi lại phải xuống các trung đội kiểm tra trận địa Tới từng hầm anh Hồng dặn dò anh em cảnh giác Chỗ nọ chú ý chỗ kia hết sức cẩn thận Gặp các trung đội trưởng anh dặn luôn Sáng mai khi trời sáng lên đại đội bộ họp sớm để nhận phương án tác chiến mới. Xong rồi chúng tôi quay trở về hầm của đại đội bộ. Bộ phần anh nuôi bây giờ cũng đã nhận công việc sáng mai lo cơm nước sớm để anh em đi làm nhiệm vụ. Tôi lại loay hoay đi tìm chỗ ngủ. Còn anh Hồng thì vẫn chưa chịu đi ngủ mà trải tấm bản đồ ra ngồi một mình nghiên cứu. Thằng Văn Thư mới chạy lại bảo tôi chuẩn bị nhận các đêm hướng của đại đội bộ. Anh Hồng nghe thấy mới nói. Không được, để cho thằng Hữu nó ngủ, ngày mai nó còn có nhiều việc phải làm. Chúng mày để làm gì mà bắt nó gác? Ừ, có thế chứ, cần phải công bằng chứ. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy từ khi trời còn chưa sáng. Bắt đầu một ngày mới và những cuộc chiến đấu mới đang chờ đợi chúng tôi. Suốt cả đêm qua, trận địa im lặng, tuy vậy anh em vẫn phải thay phiên nhau để canh gác và nghỉ ngơi, nên sức khỏe cũng có phần khá linh nhiều. Bên anh nuôi bây giờ cũng đã nấu cơm nước xong Và đang chuẩn bị mang xuống từng trung đội Cho anh em ăn sáng Ở tít trong sâu chốt của đơn vị Cũng lắc đác mấy bóng anh em đi lại Tìm nước để vệ sinh cá nhân Người lính đã xúc lại tinh thần Sau trận đánh sáng hôm qua Khoảng 6 giờ Thì đã thấy anh Thắng ở trung đội 1 Xách súng đi vào Chưa thấy có ai Nên anh cũng lui ra ngoài Tìm chỗ ngồi hút túc lá Mắt mơ màng ngẫm về một nơi xa xôi nào đó mà có lẽ chỉ anh biết. Nhìn cái phong thái của người lính trận, thật là nhàn tản, súng dựa vai, ngồi tựa thân cây đổ hút thuốc lá như vậy thì chẳng ai nghĩ được rằng chỉ một chút nữa thôi, đây là người lính xung trận. Chiến đấu và bình yên của người chiến sĩ chỉ là những khoảnh khắc nhỏ, rất nhỏ và chính cái khoảnh khắc đấy Là cái biên giới của cuộc sống và cái chết Một cái ranh giới mà người chiến sĩ không hề muốn bước qua Bây giờ trung đội lính của Campuchia cũng đã xuống đến đơn vị của chúng tôi Do chính xác của tiểu đoàn đưa xuống Họ có trên 10 người Về quân số họ là một trung đội mạnh Nhưng vũ khí mang theo thì hoàn toàn lại không hề mạnh một tí nào Súng lực AK là chủ yếu Có thêm duy nhất một khẩu rpd cần phải bố trí để họ cùng tác chiến như thế nào đây cho hiệu quả và điều quan trọng nhất là tuyệt đối không có thương vong xảy ra đối với họ đây thực sự là một bài toán khó của người đã đội trưởng anh em lính campuchia cũng từng người tìm vị trí cho mình rồi chờ đợi họ cũng không quên kiểm tra lại vũ khí đạn dược cá nhân buộc lại bao xe đạn đeo ngược cho nhau anh em cán bộ của các trung đội khác bây giờ cũng đã lên đại đội bộ đông đủ cuộc họp bắt đầu lại một tấm bản đồ được trải ra. Đại đội trưởng quán triệt nhiệm vụ cho từng trung đội rõ ràng, vẫn phương án tác chiến na ná như hôm qua của đại đội, nhưng lần này đánh theo đội hình cấp của tiểu đoàn, có đơn vị lính Campuchia cùng tham gia. Đây cũng là chuyến cọ sát thực tế của lính Campuchia, nên đề nghị anh em dìu dắt họ, tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ, tránh tình trạng đánh nhầm phải nhau nên cấp tiểu đoàn đã thống nhất phe nằm ở giữa đại đội 1 và đại đội 2 là hai trung đội của lính Campuchia, mỗi một trung đội của họ sẽ phối thuộc cho một đại đội của ta. Như vậy là ở phía phải đội hình của đại đội 1 là trung đội Campuchia, phía trái của đại đội 2 cũng là một trung đội lính Campuchia. Hai trung đội của họ tuy tách ra nhưng lại chiến đấu cạnh nhau nên chúng ta cần phải chú ý điểm này. Bên hướng của đại đội 3 thì trung đội của bạn lại đi về bên phía phải ngoài cùng của đội hình tiểu đoàn. Bố trí xen kẽ như vậy thì sẽ không có chuyện đánh nhầm vài nhau đáng tiếc khi xung trận. Còn đội hình của toàn đại đội thì như sau. Mỗi một trung đội chỉ được phép để lại hai người cùng với tất cả anh em những bộ phận phục vụ để giữ chốt tại chỗ, còn lại sẽ tập trung hết quân số đưa lên tuyến trên. Ở hướng của trung đội 1 đánh vận động hết. Anh tập ở nhà lo tuyến sau. Nhiệm vụ cụ thể là ta sẽ đánh rộng ra ngoài khoảng 3 đến 4 cây số rồi vòng trở về như hôm qua. Yêu cầu tất cả anh em mang vác gọn nhẹ, Hòa lực của đại đội có một đại liên và một C60 đi theo đội hình, còn lại để ở nhà giữ chốt. Đội hình của đại đội vận động như vậy là quá hợp lý, chưa kể DKZ82 và khẩu 12 8 được trung đoàn tăng cường thêm. Vậy là hỏa lực cũng đã quá đủ và mạnh Sau khi nhận nhiệm vụ xong Tất cả giải tán về để lo công việc Của từng trung đội của mình Không ai có ý kiến gì thêm Bởi họ luôn tin tưởng Ở người đại đội trưởng của mình Tôi cũng phải tranh thủ Kiểm tra lại súng đạn của mình một lần nữa Trước khi đưa nhóm lính Campuchia Về hướng của trung đội 1 Anh em từ các trung đội cũng đã dần Đi qua trung đội 1 Chẳng ai nói gì Không vui cũng chẳng buồn Lính trận kiêng chào hỏi cười đùa trước khi vào trận Cơ từng nhóm lùi vào sâu trong lặng lẽ Hút thuốc nhìn nhau bình thản đến lạ kỳ Đúng 8 giờ Máy vô tuyến lên sóng Lệnh xuất phát bắt đầu Theo như hợp đồng hôm qua Ở trên tiểu đoàn Thì sáng sớm nay Một tổ chính xác của ta sẽ đi trước Rồi cử người về móc Thì khi đó đại đội 2 mới bắt đầu vận động Ở phía bên kia chàng Đã thấy hai người lính chính xác của tiểu đoàn Đang đứng vẫy tay làm ám hiệu Cho anh em bên này vượt qua chàng Từng trung đội lần lượt vượt qua và tiến vào trong cái rừng che gai ở trước mặt Chờ tất cả sang hết thì sẽ sắp xếp đội hình để hành tiến Tổ trinh sát sẽ đi đầu và đưa đại đội 2 ra xa khoảng 2 đến 3 số Trong phạm vi đã trinh sát an toàn từ sáng Khi nào gặp nhóm trinh sát ở phía trên thì dừng lại Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cả tổ trinh sát đi đầu cũng sẽ rút về tuyến sau Tăng cường cho chốt của đại đội 2 Còn đội hình của đại đội sẽ bố trí thành hàng ngang hành tiến Các trung đội và tiểu đội hỏa lực Sẽ đi săn kẽ trong đội hình. Khu vực ở ngoài chốt chẳng có gì ngoài những lùm tre gai và những ụ mối. Tình thoảng gặp những vũng kiểu nửa ruộng, nửa hồ đã cạn nước bao quanh là những lùm tre. Chúng tôi cứ lặng lẽ đi, luồn qua những khóm tre, ụ mối đó mà đi. Cố gắng để không để mất dấu nhau trong tầm mắt. Khoảng trên hai cái số thì chúng tôi gặp nhóm trinh sát ở phía trên, anh Mậu. Lính Hà Nội là tiểu đội trưởng chính sát của tiểu đoàn lom khom chạy lùi lại. Anh dùng tay ra ám hiệu cho chúng tôi chú ý, bọn địch đang ở phía trước, hết sức giữ bí mật. Lăng lẽ ém quân vào để hình có lợi, toàn đại đội dừng lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trung đội lính của bác Hiên cũng rất kỷ luật khi tác chiến, không có điều gì ảnh hưởng tới đội hình của đại đội hai. Anh mau gặp chúng tôi, bàn giao lại trận địa rồi cùng những anh em chính sát khác rút về phía sau qua anh mậu thì chúng tôi biết là ở phía trước có hai tổ của bọn địch đang nằm bên u mối kia bọn chúng vẫn đang sinh hoạt bình thường mà không biết là đại đội 2 của chúng tôi đang lập trận địa bên ngoài và sắp tiến chúng về nơi xa tít hai khẩu 12.8 và khẩu đại liên đã được giá lên anh em đang chờ lệnh nổ súng thì bất chợt ở phía đại đội 1 đùng loạt nổ súng trước khiến bọn địch cảnh giác làm chúng tôi mất ngay cái thế chủ động nên cũng phải đùng loạt nổ súng theo một phát Dkz 82 điểm hòa trước vào mục tiêu bên kia cái chàng nhỏ ngay đúng cái lùm tre gai ở trước mặt rồi tiếp đến 12l8 cùng với đại liên bắn mũi bên phải của đội hình không thể vượt qua lúc này vì ở bên đó cái chàng rộng trống không với những ruộng khô còn với bên trái của đội hình thì rất thuận lợi tôi được giao chuyển sang thúc trung đội của bác Hiên đánh mạnh vào rồi cùng vượt qua cái chàng nhỏ đó đội hình bên trung đội của bác Hiên rất trật tự và kỷ luật Những người lính vừa bắn vừa sông lên đầy đội hình với trái cao lên Trung đội 1 cũng bám lưng họ cùng tiến Tôi đầm giả thừa Chẳng phải lo thúc đẩy họ đánh gì Nhưng một yếu tố khác Làm cho chúng ta không kịp xác định được Là ở phía xa bên phải chẳng rộng Có một khẩu đại liên của bọn địch Đang nổ súng bắn chéo vào đội hình của đại đội 2 Chúng bắn những quả bê Vào những lùm tre gai trước mặt của trung đội 2 Trung đội 3 Khiến cho đội hình này vẫn phải nằm im để đánh trả Ta cũng chẳng vừa các khẩu hỏa lực thi nhau liên tục bắn về hướng địch. Khẩu DKZ-82 chẳng cần chân cẳng gì và bắn trực tiếp trên vài, hai bao phát liền. Lính của đại đội 5 hỏa lực của tiểu đoàn 7 đâu có ngán gì cái tụi Phốt này. Còn phía bên kia, lính Bắc Hiền cũng nhảy vào tới công sự của bọn địch. Nơi chúng dính quả DKZ-82 đầu tiên của chúng tôi, hai cái xác của thằng Phốt đang nằm tại chỗ với một cái khẩu trung liền cong kéo méo mó một khẩu AK và đồ đạc của bọn chúng cũng vằng tứ lung tung hai ba cái bóng dù vẫn đang còn mắc toàn tan sau cái vụ mới với những vết rách mảnh đạn bọn chúng chẳng thấy cần hầm mối gì giáo hoàn toàn là lợi dụng địa hình thực tế của chiến trường khi chúng tôi vận động vào sâu hơn nữa thì thấy thêm hai thằng bị thương nặng chạy về tới đó đang nằm gục mắt trợn trừng nhìn lính Campuchia và bộ đội Việt Nam mấy anh em Campuchia lia một loạt đạn tiễn chúng sang thế giới bên kia thu thêm có khẩu AK nữa. Rồi mấy anh lính Campuchia khoác vội súng lên người mang về lấy thành tích. Nhìn cái tao tác của họ khi khoác súng, tôi nói thật không nhịn được cười. Anh đại đội trưởng người Campuchia nhìn tôi cũng cười theo sung sướng. Vế bên phải của cái tràng trống sau một hơi chống cự thì bọn địch cũng đã bắt đầu tháo chạy. Các trung đội lập tức tranh thủ vận động lên. Chúng tôi gặp nhau và tổ chức càn quét sâu vào phía trong. Sau khoảng thời gian đầu ta chưa có thương vong gì, khí thế chiến trận khác hẳn anh em sông xáo hơn, trục dảo hơn, cứ cái điểm nào nghi có bọn địch là bắn găm vào rồi tiến bước. Từng tổ từng mũi yểm trợ cho nhau, cùng tiến rất nhịp nhàng. Tới khi lên được khoảng 500m nữa thì chúng tôi bắt đầu tạt ngang đội hình vì phía trước mặt lại là một cái chảng trống to rất rộng nên không thể vượt qua. Phía bên kia chảng chắc chắn là có bọn địch đang nằm phục sẵn ở đó, nếu chúng tôi cứ cắm đầu chạy qua thì quả là mạo hiểm. Và hôm nay có thể đã không còn người đây mà để kể chuyện chiến trường cho anh em cùng nghe. Chúng tôi càng ngang trong khu rừng che gai và ụ mối, không gặp bất kể sự kháng cự nào của bọn địch. Phía bên đại đội 1 ở phía dưới đội hình của chúng tôi cũng đã nghe tiếng súng nổ rộ từng hồi rồi im lặng, rồi lại nổ. Chúng tôi hiểu rằng ở hướng bên đó bọn địch cũng đang phòng ngự chặt nên chắc anh em đang tiến chậm hơn còn bên hướng của đại đội 3 thì vẫn thấy im lặng chưa có động tĩnh gì nhưng qua plc 25 thì tôi biết họ cũng đã vào được vị trí quy định mà chưa gặp địch chúng tôi đã vào chạm và phải vượt qua con lộ đỏ bây giờ thì trung đội của bác hiêng qua sau hai trung đội của ta và chuyển họ vào giữa đội hình của đại đội 2 tất cả đã qua lộ an toàn rồi can tiếp vào sâu trong rừng cây đi khoảng trên một cây số thì hết rừng cây và lại thấy một trận chống ở trước mặt. Từng trung đội vượt qua, đi đầu vẫn là trung đội 1. Khi gần 10 người sắp vượt qua hết thì bọn địch phát hiện ra và bắt đầu bắn. Lúc đầu là một khẩu trung liên bắn quét vào đội hình của ta, càng ngày chúng càng bắn dã hơn nên ta tổ chức bắn trả, cần phải giá súng 12.8 và đại liên lên. Tiếng đạn rú chèo chéo toàn toác rèn vẹt xung quanh người. Súng của ta bắt đầu nổ về hướng khẩu đại liên của bọn địch, theo hướng đạn nổ Tôi còn nhìn rõ mấy thằng lính áo đen ở bên kia đang xung quanh cầu Đại Liên Ở cái tầm khoảng 3-400 mét Chúng đang chơi vào sườn trái của đội hình ta Trung đội 1 lúc này cũng không thể vào sâu được trong rừng tre Vì gặp bọn địch tại đó Hai bên bắt đầu cận chiến ở khoảng cách rất gần Nằm ở bên này chẳng mà tôi còn nhìn rõ anh Thắng trung đội trưởng Đúng hẳn lên kêu bụng mối Chia súng bắn găm về phía trong Lại phải điều dk 82 qua giải quyết cầu Đại Liên của bọn địch vì chúng bắn khiếp qua, bề các loại ở tầm đó xa không giải quyết được. Về nguyên lý thì B41 cũng có thể chơi được, nhưng cái độ chính xác hạ mục tiêu trong cái tình huống này thì rất thấp, nên thôi cứ chơi DK82 cho an tâm. Sau hai phát DK82, khâu đại liên im Imba. Bọn chúng hốt hoảng nên đã phải chuyển vị trí khác, và chỉ vài phút sau chúng lại tiếp tục bắn. tranh thủ vào đúng lúc im tiếng súng này Bộ đội ta lại ao ạc vượt trảng Khẩu đại liên của ta bắt đầu bắn dìm đầu khổ trung liên của bọn địch Cho anh em vận động lên Tôi với thằng Điều vẫn bám theo anh Hồng từng bước chân Anh em chúng tôi vượt qua trảng trong nửa phút Anh Hồng thúc anh em đẩy sâu đội hình vào trong Rồi mở rộng về hai cánh Tôi cùng với anh Hồng nhảy vào trước Bên trong là một cái hồ không rộng lắm Nước đã cạn gần hết Ở giữa trũng nửa bùn nửa nước Thấy có mấy cái la sen lừa thờ Còn chung quanh bờ là những bờ khóm che gai dây đắc bao bọc. Tôi nhảy vào ly hai loạt về hướng bên kia hồ và chỉ chưa đầy một giây sau, thấy một thằng phốt cầm khẩu M79 chạy băng ngang ly xung bắn về phía anh em chúng tôi. Quả đạn nổ cái rầm ở vào chính giữa tôi và anh Hồng, ngay cái lùm chè gai sau lưng. Anh Hồng thoáng nhìn thấy bóng thằng phốt nên đã quay lại lùi lùi phía sau, dính ngay một mảnh đạn trên gò má. Còn tôi thấy đầu nhói nơi vai phải. Tiếp theo là một quả B40 bắn thẳng vào cái bụi tre, cách chỗ tôi và anh Hồng chừng 5m, rồi hất thiết mảnh văng vào đầu mặt tôi và anh Hồng. Thế nhưng cũng may, cái mảnh B40 khi nổ thì nó nhỏ li ti nên cũng chẳng nặng lắm. Anh Hồng lúc này hình như bị choáng do khi rút cái mảnh M79 ra, máu chảy nhiều nên đang xỉu dần. Tôi nhảy lùi về phía sau đỡ vội lên anh, tháo cái cuộn băng, băng lại vết thương cho anh. Máu ở vai tôi cũng bắt đầu chảy thấm ra ngoài áo. Hai cái mảnh đạn bằng hai cái hạt đỗ xanh ở vai, hơi đau, hơi rát. Bỗng nhiên mắt tôi nhìn cái gì xung quanh cũng màu đỏ. Cứ tưởng mồ hôi xuống mắt, tôi lấy tay quẹt ngang thì ôi trời, máu. Bây giờ tôi mới có cái cảm giác mặt mình ê ẩm đau. Thì ra là cái mảnh B40 bằng cái tí tẹo sau văng đầy mặt. Cũng may là không vào mắt, chứ hỏng mất cái cửa sổ tâm hồn thì bòi cái thần đội. Vừa hay lúc bây giờ là trung đội hai qua đến nơi, anh Lâm là trung đội trưởng chạy đến, tôi mới nói vội: "Anh Hồng bị thương, anh lo chỉ huy đại đội kìa." Tôi băng tranh hồng xong, rồi vác vội anh chạy về tuyến sau. Chạy được chừng 200m thì thấy anh Hồng tỉnh hẳn, và tôi xuống tự đi, ảnh lại đòi quay lại trận địa. Nhưng tôi cản không cho anh quay lại, với lý do anh đang bị thương và em đây cũng đã bị thương. Em đã giao đại đội cho anh Lâm rồi. Đến khi đó anh Hồng mới chịu nghe lời tôi để đi về chốt Đại đội 2 lúc này vẫn đánh tiếp Dưới sự chỉ huy của anh Lâm Là trung đội trưởng của trung đội 2 Toàn đội hình vẫn theo như kế hoạch đã định Đánh rất mạnh Đẩy bọn địch chạy qua hướng của đại đội 3 Điều này mãi sau này tôi mới được nghe anh em kể lại Bọn địch bị dồn mạnh nên bỏ chạy hết Khi chạy ra tới khu vực của đại đội 3 đang án ngữ Bọn chúng đã bị đại đội 3 phục sẵn Ở bên kia đường tàu hạ gục hết Thu được thêm 10 khẩu súng các loại, trong đó có hai khẩu B40, một khẩu M79. Vậy là đã có hai thằng địch bắn anh em chúng tôi bị thương, đều đã bị đại đội 3 tiêu diệt hết. Trừng gần một tiếng đồng hồ sau, thì toàn bộ đại đội 2 đã trở về an toàn, không có thương vong gì nhiều. Phía 12 Li 8 có một người bị thương vì đạn nhọn gãy xương đùi, còn ở trung đội 1 có một người bị thương ở phần mềm ở mông còn ở phía đại đội bộ thì hai anh em chúng tôi bị thương mảnh nhỏ, còn phía anh em lính campuchia chả thương vong gì. vậy là sau hai ngày tôi bị thương hai lần, hú vía toàn cái mảnh ly tì, không đủ yếu tố nhập viện của trung đoàn nên vẫn ở lại đại đội. còn anh em campuchia về tụ tập gần ở đại đội bộ kể lại trận đánh cho nhau nghe rồi thêm những động tác diễn tả, họ cười nói âm mỹ cả một khu tôi phải ra nhắc nhở anh em thôi nói nói nhỏ cho cán bộ làm việc đại đội trưởng Hồng bằng một cái cục to tương ở mặt vẫn tổ chức họp chốt kinh nghiệm trận đánh cùng các cán bộ trung đội và khối trực thuộc của đại đội một chiến thắng hiển nhiên của lực lượng liên quân cấp đại đội bàn định sau trận này đã không còn dám tổ chức đánh vào đội hình chốt chặn của chúng tôi nữa chúng có lẽ đã khiếp sợ một đại đội anh hùng trong tiểu đoàn anh hùng của trung đoàn hai là chín anh hùng. Người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam không phải là một đội quân có thể dễ đùa cợt, họ là những người lính rất thiện chiến, xin đừng thấy họ hòa nhã vậy để rồi dám giỡn mặt. Sau trần càn ra ngoài tuyến chốt của đại đội 2 tiểu đoàn 7 kết hợp với liên quân của một trung đội Bắc hiêng đã gây cho bọn địch nhiều bất ngờ, ta thu được thắng lợi tuy không lớn nhưng cũng đủ tạo được cái thế chủ động tiến công trên chiến trường. Anh em của Đại đội 2 phấn khởi ra mặt bởi có niềm tin đối với các cấp lãnh đạo. Hầm mố chiến đấu được củng cố lại rất vững chắc. Anh em thay phiên nhau canh gác đêm ngày và cũng không quên tổ chức những buổi liên hoan bằng tất cả những gì thu được, tìm được chung quanh nơi đóng quần. Anh nuôi dưới sự chỉ đạo của quản lý Đại đội đã nấu cho anh em chúng tôi những bữa cơm ngon với thực phẩm được khai thác tối đa từ chiến lợi phẩm ở gần đó trong phạm vi an toàn. Cuộc sống lại tạm trở về với sự bình yên đáng quý của nó Bọn địch cũng không thấy vào quấy rối trên toàn tuyến tiểu đoàn Trong quãng thời gian 3 ngày Trung đội của bác Hiêng cũng đã rút về phía sau Khi đánh phối thuộc cùng với đại đội của chúng tôi Tôi chia tay với anh đại đội trưởng lính Campuchia Mà lại vẫn chẳng biết nói gì Cứ cười cười nhìn nhau vậy thôi Bất đồng ngôn ngữ nhưng cùng chung một chiến hào